Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tênh. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục chuyển dài kỳ. Anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với tập 30 của bộ chuyện Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Bương Trang. Quý vị thân mến, trở thành người yêu của Việt Thiên Long thì cũng đồng nghĩa với việc trở thành điểm yếu chết người của người đàn ông này. Và với một ông trùm trong thế giới ngầm thì đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Ở phần cuối của tập truyền trước với sự xuất hiện của cô tiểu thư Diễm Trì, dường như đây chính là người có hôn ước với Thiên Long. Cộng với việc nhận thấy mình mang lại quá nhiều nguy hiểm cho Thiên Long, Ngọc Lan đã quyết định rời xa anh. Thế nhưng ở tập truyền ngày hôm nay sẽ có một điều bất ngờ xảy đến với Ngọc Lan và điều này sẽ khiến cho sợi dây duyên số giữa hai người họ chưa thể nào chấm dứt. Vậy thì điều bất ngờ đó là gì? Xin quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyền này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng ngay xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu để chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyền tâm lý xã hội thực tế rất đặc sắc có tên gọi Lỡ Một Chuyến Đỏ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 30 bộ truyền Nước mắt Kiểu nữ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 Và cái từ người đàn ông của tôi Chẳng khác nào Cũ và đau điếng vào mặt của tôi Như thế rằng cô ấy đang nhấn mạnh với tôi rằng Tôi không có quyền nói như vậy Và anh ấy thuộc về cô ấy Một cách công khai, minh bạch Được dòng tộc đôi bên chấp nhận Dĩ nhiên cô ấy hơn hẳn Kẻ giác rưởi với quá khứ Dùng chất kích thích Và mắc bệnh tâm thần giống như tôi Tôi miễn cướng mỉm cười Gật đầu đứng dậy Như vậy là tốt rồi Ngày kia tôi sẽ đi Diễm trì cũng đứng dậy Cô ấy chia tay ra trước mặt của tôi cười nói Cảm ơn bạn Tôi cũng lịch sự bắt tay lại Sau đó xoay người rời đi Khoảnh khắc đó nước mắt của tôi lại rơi một lần nữa Ghen tị Nếu như tôi còn tư cách làm bạn gái của anh vào lúc này Tôi nhất định sẽ trẻ con Trở về ngúng ngoài trong vòng tay của anh Rồi thì bắt anh đòi lại công bằng cho tôi. Cô ấy trẻ đẹp, thông minh, khéo léo lại còn yêu anh nhiều đến như thế. Vậy nên tôi chẳng còn tư cách để ở cạnh anh nữa. Chồng tôi giống như ngôi sao trổi trong cuộc đời của anh vậy. Gây ra bao nhiêu tổn thương. Diễm trì gia đình bê thế như vậy. Nhất định sau khi kết hôn dòng tập họ mạc sẽ giúp anh củng cố thế lực. Sẽ không có ai có thể cạnh tranh với anh được nữa. Tôi biết Đó là điều nên làm Thế nhưng mà cỡ sao trái tim của tôi Lại tan nát đến như vậy Là do tôi cảm thấy Bề hạ thấp so với cô ấy sao Không đúng Tôi đang cảm thấy bất công Tôi không thể nào chịu đựng được khi nghĩ đến việc Người đàn ông tôi hết mực yêu thương Kiên trì ở bên cạnh Giải cho anh từng khái niệm cảm xúc con người Giải cho anh từng cử chỉ Cách cười Rồi thì sau cùng một người con gái Đến bên cạnh trở thành vợ của anh Nếu như cô ấy xông vào, cao xé rồi tắt vào mặt của tôi, trời rùa lăng nhục tôi, có lẽ là tôi sẽ cảm thấy thoải mái. Bởi vì người vợ tương lai trong anh là một kẻ xấu xí, lòng già thâm độc. Thế nhưng ngược lại, cô ấy tốt đẹp, thiền lương và đấy là lý do khiến tôi nhất định phải rời xa anh. Tôi giống như kẻ thất thần rời khỏi quán cà phê. Việc tôi làm sau đó là bắt ngay một chiếc taxi đến thẳng nhà của chị Vi. Lúc ấy đã là 8 giờ tối, Tôi chưa ăn gì cả Dạ dày thì quản lên Nhưng mà tôi không còn quan tâm nữa Biến cố xảy ra trong đời Tôi trải qua quá nhiều Nhưng mà chưa lần nào tôi đau như vậy Gặp anh từ khi còn tấm bé Yêu anh từ khi Anh còn chập chứng Tiếp nhận những cảm xúc đầu đời Được anh bảo vệ Chơi trò gia đình cùng với anh Cứ ngỡ rằng lớn lên sẽ được làm vợ của anh Giống như trò chơi đó Thế nhưng đó chỉ là trò chơi trong khổ ổ chuột thôi, và anh vốn dĩ không thuộc về thế giới mà tôi đang sống. Ngay từ khi gặp nhau, chúng tôi đã không cùng một giai cấp. Gặp gỡ, đến được với nhau, có lẽ đó là duyên nợ kiếp trước. Nhưng mà giờ đây tôi và anh đã hết nợ, hết duyên, thế nên tôi phải rời khỏi anh thôi. Trước xe dừng lại tại căn biệt thự của chị Vy, tôi đứng chân chân trước cửa một lúc rất lâu. Mãi sau đó thì tôi mới gọi điện cho chị xuống mở cửa. Lúc này thì chị Viên ngạc nhiên khi mà đến giờ này, tôi còn đến làm phiền chế như vậy. Chị mặc chiếc pyjama, bên ngoài thì khoác vội cáo mỏng rồi mở cửa cho tôi. Ừ, hay? Ờ hay? Đang ở Indonesia cơ mà, sao lại về sớm như vậy? Tôi thất thần rồi đáp lại. Mình vào nhà rồi nói chuyện chị nhé. Chỉ vì thì ngơ ngác không hiểu là chuyện gì đã xảy ra Nhưng mà vẫn đóng cổng rồi theo tôi vào trong Chúng tôi ngồi trên ghế sofa nói chuyện Anh Hoàng có mở nhà Nhưng mà đang bế con và cho con ăn sữa Tôi thấy là mình làm phiền không gian của chị quá nên vội nói Em xin lỗi Đã làm phiền chị vào giờ này Ừ hai cái con này Lũ dỡ á Lỗi gì Có sao đâu Mình là chị em mà buồn cười. ngay đến đây thì tôi lại rơi nước mắt. Tôi lại khóc. Ngày hôm nay thì tôi đã khóc quá nhiều. Đôi mắt của tôi đang yếu dần đi. Dù đã kìm nén không biết bao nhiêu lần thế nhưng mà tôi vẫn khóc. Mỗi lần khóc như vậy tinh thần của tôi rất xuống. Khoai mắt thì sót giống như bị cáo rách vậy. Chỉ vì thấy như thế thì bối rối nói. Ờ. Là anh. Em sao đấy? Ờm. À... Anh Hoàng Cho con lên nhà ngủ trước đi Em nói chuyện với Lan một tí Ừ được rồi Anh Hoàng ngay như vậy thì biết ý Bế con lên nhà cho chị Vy có không gian nói chuyện Khi mà anh Hoàng vừa rời đi Thì tôi lập tức bước xuống sàn nhà Quy ngay xuống trước mặt của chị Chị Vy ơi Chị giúp em với Em xin chị đấy Coi như là em cậu xin chị Chị Vy hút hoàng Vội vã ngồi xuống đỡ tôi dậy Ở cái con này Em bị điên á Sao thế Mày làm như thế này thì chị tổn thọ đấy Có gì từ từ nói Thêm có chuyện gì Nói ra thì chị mới biết Em cứ làm như vậy thì chị khó xử quá Lúc này thì tôi khóc lóc Kể lại toàn bộ câu chuyện giữa tôi và anh Rồi kể cả những kỷ niệm Mà chúng tôi đã từng trải qua Tôi nói đến 2 giờ đồng hồ Chị Vy ở bên cạnh nghe tôi kể không nói gì cả. Tôi gục mặt vào vai của chị khóc tu tu giống như đứa trẻ. Sau khi kể xong, thì tôi nhìn thấy mắt của chị có mưa nước. Có lẽ bởi vì cảm động câu chuyện của chúng tôi. Tôi bật khóc tức tử. Cổ hồng ngàn đắng khi nói ra câu đó. Tôi đã nói rằng Chuyện của bọn em đã kết thúc rồi chị ạ Chị Vy nghe xong thì vút lưng cho tôi rồi nói Thực ra thì truyền tình của chị Cũng chắc chờ giống hệt nhà em Thế nên chị hiểu Nhưng mà em không hỏi ý kiến của anh ấy sao Anh ấy Vẫn đang hôn mê cơ mà Không hiểu vì sao chị Vy nói đến đây Tôi phản ứng mạnh rồi hét liền Sao chị có thể nói là giống em được Chị và anh Hoàng Cách xa tuổi tác với vị trí thôi Chị sinh ra trong gia đình giàu có Nhưng mà em thì khác Nếu nhà em cứ ở bên cạnh anh ấy thì sẽ làm hại anh ấy. Em không thể nào chứng kiến người đàn ông của em là bị tổn thương vì em như vậy. Thà rằng em rời xa anh ấy để cho anh ấy có tương lai tốt đẹp cùng với Diễm Trì. Còn hơn là như bây giờ. Em không thể nào mang lại hạnh phúc cho anh ấy đâu. Chỉ vì à? Trì Vi thở dài sau đó lắc đầu rồi nói. Chị cũng không biết khuyên em thế nào nữa. Nhưng mà chị có thể thấy Anh ấy và em Hai người yêu nhau rất sâu nặng Chứng kiến em tan vỡ Chị cũng buồn chứ Nhưng mà em suy nghĩ kỹ chưa Em có nghĩ đến việc khi em rời xa anh ấy Tại anh ấy sẽ thế nào không Em đã nghĩ rồi Em sẽ khiến anh ấy không tìm em nữa Chỉ có chị Mới có thể giúp em thôi Giúp em sang nước ngoài Trong tài khoản của em vẫn còn tiền Em không lo về chi phí, nhưng em muốn đi một cách bí mật, không ai biết cả. chỉ có thể nhờ anh Hoàng giúp em không? Em chỉ biết nhờ chị thôi. Chuyện này tôi bắt lấy tay của chị rồi dưới mặt khóc nức nở. Để đi đến cớ xử này là điều mà em không bao giờ mong muốn. Trái tim của em yêu anh ấy, vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng mà em không còn cách nào khác cả. Em xin chị đấy, giữ bí mật giúp em nhé. Chị Vy à, em không thể nào tổn thơ anh ấy thêm nữa. Em dù không muốn, cũng không được phép ích kỷ Chỉ còn cách đó thôi. Bây giờ, kể cả hy sinh vì anh ấy thì em cũng cam tâm tình nguyện. Thế nên chị Vy, giúp em với, em đau quá. Chị hiểu rồi, em đừng khóc nữa. Khổ thân. Em xinh đẹp như vậy Sau này thì nhất định sẽ tìm được người Chỉ đừng nói như vậy Em không muốn tìm ai nữa Và không ai có thể lấp đầy được hình bóng của anh ấy trong trái tim em Em không sợ không tìm được ai tốt hơn anh ấy Mà dù cho người ta tốt hơn Thì cũng không thể nào bước vào trái tim em đâu Bây giờ và sau này cũng như vậy Em xin chị Tuy rằng chị an ủi em Nhưng mà vào ngay lúc này, nó thực sự khiến em tổn thương. Cho đến tần bây giờ, em vẫn chưa tin nổi là bọn em sẽ phải xa cách như thế. Được rồi, chị xin lỗi. Chị xin lỗi em gái bé bỏng của chị. Em đừng buồn nữa. Chị nhất định sẽ giúp em, sẽ giữ bí mật. Đêm hôm đấy, tôi ngồi nhà chị Vi. Tôi cầu chỉ khóc giấm dứt cả một đêm như vậy. Chị bên cạnh... Dù kể nhiều chuyện cười cho tôi nghe, thế nhưng mà tôi không thể nào cười nổi, cứ khóc mãi. 3 giờ sáng thì tôi đồng đồng thức dậy, bật đèn, viết một lá thư. Vừa viết, vừa khóc rất nhiều. Thế nhưng mà tôi tuyệt đối không để nước mắt của mình chảy lên trang giấy. chỉ vì ở bên cạnh, lắc đầu dầu dí thở dài liên tục. Sau khi viết xong thì tôi gấp gọn lại, đút vào tuy áo, lên giường nằm cùng chị Vi. Tại em đã kể cho cái hành chưa? Em chưa à, em muốn chuyện này ít người biết càng tốt. Được rồi, như vậy thì chị sẽ giữ bí mật. Đêm hôm đó tôi không ngủ được, tôi cứ ngồi nói mái, kể mái về những kỷ niệm giữa hai chúng tôi. Và nó tự như một lời tạm biệt đối với những ký ức đó. Chị Vy cũng không ngủ, chỉ thức cùng tôi, bởi vì sợ tôi cô đơn. buổi sáng hôm sau tôi xin phép chị về lại ngôi nhà nhỏ giữa mình và Long. Thu dọn toàn bộ đồ đạc Khi tôi trở về có rất nhiều vệ sĩ đứng canh gác trong căn nhà của anh Còn có cả Akira nữa Như vậy là họ đã trở về nước Tôi bước đến Vệ sĩ gật đầu để tôi bước vào Akira nhìn tôi bằng gương mặt nghiêm túc tôi nói với anh ta Tôi sẽ ra nước ngoài Tôi về đây thu dọn đồ đạc Hy vọng là anh sẽ xóa hết dấu vết cho tôi Điều đó thì cô không cần phải nghĩ Anh ấy đã tỉnh lại chưa? Chưa. Anh ta nói như vậy rồi lạnh lùng rời đi. Akira vốn dĩ sinh ra trở thành cánh tay phải hỗ trợ đắc lực cho anh. Giờ đây trở thành kẻ quen mọn đi làm vệ sĩ cho tôi. Tôi thở một hơi mệt nhọc rồi bước vào phòng ngủ, thu dọn đồ đạc. Hai ngày hôm nay tôi khóc rất nhiều. cứ ngỡ ràng mắt của mình đã đến giới hạn. Tôi chẳng biết mình phải lấy đồ nào để đi nữa. Bởi vì chúng tôi luôn chọn đồ đôi Từ khăn mặt, bàn chải đánh răng Cốc hay bát đĩa Tất cả mọi thứ Và nhìn vào bất cứ đồ vật nào Cũng khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ Giữa hai chúng tôi Thật lòng tôi không nỡ Tôi lưu luyến cầm lấy không ảnh Đặt trên trước bàn cạnh giường Trong ảnh là anh Đang cóm tôi trong chuyến đi tại Tokyo, Nhật Bản Tôi đau đớn ngồi thụp xuống Rồi ôm chặt nó Trái tim của tôi đang vùn vỡ Một người đàn ông kêu hắn như vậy Nhưng luôn làm mọi thứ vì tôi Chứ áo khoác màu hồng mà anh không thích mặc Thế mà anh cũng đồng ý mặc vì tôi Anh không thích chụp ảnh Nhưng cũng miến cưỡng chụp ảnh vì tôi Anh còn nói anh không thích phụ nữ Mà chỉ thích tôi thôi Và còn rất nhiều Rất rất nhiều điều khác Tôi đau đớn Cất lại bức ảnh nơi chô cũ Mùi hương của anh sự hiện diện trong ngôi nhà này Như bóp nát trái tim tôi Tôi mở cửa tủ rồi bắt đầu lấy hết quần áo của mình cho vào vali. Tôi không thể nào ở đây lâu thêm nữa. Xong việc, tôi bước vào phòng vệ sinh xả nước rồi vốc một nắm lên lau gương mặt của mình. Sau đó thì tôi tự nói với mình trong gương. Chỉ khóc nốt lần này nữa thôi. Tôi tự cười với mình rồi bước ra ngoài. Akira đợi sẵn ở cổng cùng với chiếc xe limousine đen dài quen thuộc. Như biết rằng tôi sẽ nói chuyện gì tiếp theo. Tôi đi đến trước mặt của anh ấy rồi nói Tôi muốn gặp anh ấy một lần cuối Tôi có thứ cần đưa cho anh ấy Chỉ cần anh ấy đọc nó Thì anh ấy nhất định sẽ không tìm tôi nữa Akira gật đầu Sau đó anh ta mở cửa cho tôi bước vào Đường đến bệnh viện Dài vô tận Suốt cả chặng đường Akira chẳng nói với tôi câu nào Đến bệnh viện Anh ta mở cửa cho tôi bước vào Tôi xoay người rồi nói Sau này, em gái của tôi nhờ anh chăm sóc. Akira gật đầu, sau đó đưa tôi lên phòng bệnh để thăm anh một lần nữa. Càng đến gần thì tim tôi càng đập mạnh. Cảm giác thòi thóp giống như sắp hết hạn sử dụng. Tôi đau đớn bấu chặt lên nơi lồng ngực nhức nhối. Đến trước cửa phòng bệnh, cầm tú đứng bên ngoài nhìn tôi. Sau đó không nói gì cả, lặng lẽ mở cửa cho tôi bước vào. Lúc này để lại tôi và anh ở đó Có một không gian riêng Tôi bước vào trong Toàn bộ nỗi nhớ nhung tràn về Giống như bóp nát đi trái tim của tôi Anh nằm trên giường bệnh Trên mặt đeo mặt nồi oxy để thở Máy monitor vẫn hoạt động Kêu tít tít ba sĩ nói chẳng biết là bao giờ anh mới tỉnh lại Tất cả Cũng là vì đã bảo vệ cho tôi Đã tự dặn mình không khóc Thế nhưng tôi không thể nào kìm được Tôi muốn chạy đến nó và anh rằng tôi nhớ anh Yêu anh già giết Tôi mong anh tỉnh dậy Muốn hôn lên bờ mi dài rậm Và khuôn môi trái tim của anh Tôi nhớ tất cả những gì quen thuộc giữa tôi và anh Tôi muốn làm Làm thật nhiều Nhưng mà khi tôi vươn tay ra Mạc Diễm Trì lại hiền lên trong tâm trí Và điều đó khiến hô hấp của tôi trở nên trì trễ Tôi viền vào thành giường đứng vững Nhận biết là vị trí của bản thân Tôi tự cười chính mình rồi tiến bước về phía giường của Long để nói lời từ biệt. Thật khó để làm chuyện này. Thật sự rất khó. Dòng à, em chưa sẵn sàng. Và em không hề sẵn sàng tí nào cả. Em ước gì em có thể nằm đó thay anh. Ước em chưa từng tổn thương anh. Nếu nhà em chỉ đóng vai là một cô nhân tình bé nhỏ, yêu anh và không nhận được tình cảm từ anh. Có lẽ là anh sẽ không bị em dày vò nhiều như vậy. Sẽ chẳng bị em mạo hiểm đến như thế. Dã như chỉ có em yêu anh thôi, thì nhất định anh sẽ không nhận lấy tổn thương trong mối quan hệ này. Tôi cố gắng kìm nén thanh âm nức nở trong cuống họng. Tôi không nên khóc quá to, tránh làm quấy nhiễu không gian riêng tư của anh. Dòng mà em làm phiền anh nhiều quá rồi. Anh bảo vệ em cũng mệt rồi, có phải không? Em biết là anh đã kiệt sức Nhưng mà anh mau tỉnh lại đi Và phải sống thật khỏe mạnh đấy Lần này thì Hay để em Bảo vệ anh nhé Tôi biết là tôi rất tệ khi bỏ rơi anh Trong khi anh đang hôn mê như vậy Thế nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác Tôi tiến lại gần anh Mỉm cười rồi lau sạch nước mắt trên gương mặt Chỉ sợ rằng Mình sẽ rơi nước mắt trên gương mặt của anh Sau đó thì tôi đặt nụ hôn Trên chán anh Cổ hồng của tôi nghẹn ứ nơi lồng ngực Phật phòng tôi thở ra một hơi rồi để lại màu giấy nhỏ, sau đó lặng lẽ rời đi. Gửi Long Trong cuộc đời này có 8 tỷ người và không hiểu vì sao trời lại sắp đạt cho em và anh gặp nhau giống như một mối lương duyên hẹn gặp nhau từ kiếp trước và từ đó bánh xe số phận bắt đầu quay tròn Những tháng ngày ta ở cạnh nhau, vui buồn dần hờn, tất cả cảm xúc Em đều đã trải qua Em rất vui Và em xin ghi nhớ từng khoảnh khắc trong trái tim mình Nhưng mà em thực sự xin lỗi khi phải nói lời tạm biệt Em không thể nào ở cạnh anh được nữa Và em ước gì chúng ta chưa từng gặp gỡ Chưa từng chung sống xảy ra nhiều chuyện như vậy Em ghét việc chưa có sự cho phép của em Mà anh đã cưỡng bức em Nhưng em luôn phải miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ Bởi vì anh là ân nhân cứu mạng em gái của em Em cảm thấy thật sự phiền nhiễu Khi phải dạy dỗ anh giống như một đứa trẻ Em vẫn nhớ nhìn cái ngày anh nổi nóng Ném mọi thứ vào mặt của em Lúc đó em thực sự sợ hãi Muốn chạy trốn khỏi anh Xin hãy tha thứ cho em Bởi vì bây giờ em mới nói sự thật Còn nữa Anh thiếu sự tinh tế Thiếu sự lãng mạn của một người đàn ông Anh luôn cho em cảm giác thiếu an toàn Dù vậy Em luôn phải tự nhủ Tất cả những việc em đã làm chỉ là hành động trả ơn cho anh Chỉ coi anh là một người bản tình không hơn không kém Thế nhưng bây giờ em không thể nào chịu đựng được nữa Em quá hoảng sợ khi chứng kiến những vết xẹo dài ngoan trên cơ thể của anh Sợ rằng một ngày nào đó em cũng sẽ bị như vậy Chứng kiến em vì anh mà bị Vũ Khôi Nguyên hãm hại, suy chết ngạt Lúc đó em trộm nghĩ Nếu như từ đầu em yêu Vũ Khôi Nguyên Thì có phải là cuộc sống của em không tồi tệ đến mức này không? tha thứ cho em bởi vì em đã ích kỷ Tuy nhiên ở bên cạnh anh em rất sợ Và tính mạng của em luôn gặp nguy hiểm Em xin lỗi Em không thể nào bên cạnh anh được nữa Anh hứa rằng sẽ bảo vệ em Nhưng anh chưa bao giờ làm được điều đó Để rồi luôn nói xin lỗi Và em chán phải nghe điều đó Tất cả lời hứa của anh cũng chỉ là lời hứa xuồng thôi Vì em lúc nào cũng bị đặt trong vòng nguy hiểm cả. Thế nên xin anh, hãy tôn trọng quyết định này của em. Hãy để em ra đi. Để em đến một phương trời mới. Tìm một người đàn ông bình thường, sống cuộc sống bình thường. Kết hôn, sinh con, an yên một đời. Em không thể sống và tồn tại với một người đàn ông đầy dãy nguy hiểm giống như anh. Hơn nữa, vị trí của anh quá cao. Em chỉ mong ước một cuộc sống đơn giản với một người đàn ông bình thường thôi. Đừng tìm em nữa Hãy cho em sự tự do Để cho em ra đi tìm hạnh phúc của riêng mình Nếu anh thực sự yêu em Anh sẽ cho em tự do Và làm điều mà em muốn Và lúc này thì lời bài hát Có ai thương em như anh cứ vang lên bên tai Khiến có lòng tôi tàn nát Từng hạt mưa rơi lớt phất bám trên cửa sổ Tựa như những giọt lệ Đang chảy dài trên gương mặt của tôi Tôi đang ngồi trên taxi Trở về căn nhà của mình Mới thuê tại một tỉnh nhỏ Nhật Bản Thời gian trôi qua giống như một cơn gió Chớp mắt Mà đã hai tháng Tôi tựa vào cửa kính Bài hát Setana tôi đã nghe đi nghe lại cả hai tháng này Thế mà vẫn không chán Và mỗi khi nghe tôi lại bật khóc khi nhớ về hình ảnh của anh Tôi vừa từ bệnh viện trở về Bác sĩ trần đoán tôi quá căng thẳng Dẫn đến trầm cảm nhẹ Dù cho không có việc gì để tôi căng thẳng Tôi không đi làm bởi vì nghề nghiệp trước đây của tôi không cho phép. Bất kỳ một ai cũng có thể nhận ra tôi. Và ngay cả khi tôi đang ở tỉnh nhỏ của nước Nhật. Thế nên hàng ngày tôi chỉ ở nhà, làm bạn với sách, tự nấu ăn, sinh hoạt và làm tất cả mọi thứ một mình. Thời gian qua đi gấp rút, tôi không biết tiếng Nhật mà chỉ biết tiếng Anh. Thế nên thật khó để tôi có thể giao tiếp hay là kết thân với một ai đó tại đây. Nó khiến tôi càng trở nên lạc lóng bơ vơ. Ban đầu vốn dĩ tôi chọn địa điểm đặt chân là nước Nhật Bởi vì tôi muốn tìm lại từng mảnh vụn của ký ức Nơi đây chứa tràn bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi Tôi cứ nghĩ rằng khi đến đây thì có lòng của tôi sẽ được an hủi phần nào Nhưng mà sự thật thì không như vậy Cảnh đẹp, người vẫn như vậy Mọi thứ dường như không hề thay đổi dù chỉ là một chút Kể từ lần đầu tiên tôi đến đây Thế nhưng mà tôi không thể nào vui nổi Tôi mua kha khá đồ, quần áo, đồ ăn, thậm chí nhiều lúc giữa đêm tôi còn đi lang thang dọc khu vực Sibuya để tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi chợt nhận ra, không phải là tôi yêu thành phố này bởi vì nó đẹp, nếu như không có anh. Mọi thứ cho dù hoa lệ đến đâu thì cũng đều trở nên vô nghĩa. Dù đã hai tháng chuyển đến đây, nhưng mà tôi vẫn không thể nào nói chuyện với hai cả. Không biết ngôn ngữ là một chuyện Phần khác nữa là tôi bị sốc văn hóa Không quen với những phong tục tập quán ở đây Hơn nữa tôi lại là một người hướng nổi Thế nên tôi dần lại càng khép mình hơn Bác sĩ thì khuyên tôi đi ra ngoài giao tiếp nhiều hơn Không nên ở nhà một mình đọc sách mái như thế Thế nhưng mà tôi không biết nữa Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu Nhưng mà tại sao trái tim tôi chưa bao giờ cảm nhận sự bình yên vậy Tôi trở về nhà, sinh hoạt như một ngày bình thường, nhưng mà trong thâm tâm của tôi luôn nghĩ, tại sao đồng hồ thời gian của tôi trôi qua chậm đến như vậy? Cứ như thế, một ngày của tôi có tận 72 tiếng, và ngày nào thì tôi cũng phải trải qua những ngày tháng lê thê như thế. Tôi pha cho mình một tách cà phê nóng rồi ngồi xuống cái bàn ngay cạnh cửa sổ, và đó là chỗ ngồi yêu thích nhất của tôi. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt xuống thành phố nơi tôi đang sống. Nhất thời thì tôi không thể nào tập trung được vào quyển sách trên tay. Anh ấy thích trời mưa. Mỗi khi trời mưa thì sẽ thường đưa mắt ngắm nhìn ra bên ngoài như thế này. Liệu rằng thành phố nơi anh đang sống có mưa không? Liệu rằng anh có đang ngắm mưa giống như tôi không? Có đang nghĩ về tôi như tôi bây giờ không? Tôi nghĩ như thế và không tài nào tập trung đọc sách được nữa. Thế là tôi cất gọn quyển sách vào trong ngăn bàn. Rồi sau đó lặng lẽ, nhìn mưa rơi một hồi lâu. Lúc này thì bản nhà quen thuộc, lại vang lên một lần nữa. Làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế. Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày, mong niềm vui dù em thuộc về ai. Có ai vẫn luôn ở đấy, đứng sau lưng em, để những khi chơi vơi, mang bình yên chẳng mang gì xa xôi. Tôi nhận ra là mình đã nghỉn bài hát này. Ngay cả khi tôi không bật MP3 Thì sai điều của nó Vẫn cứ quẩn quanh trong đầu tôi Và lời bài hát tựa như Thay lời muốn nói trong lòng tôi vậy Đúng như thế Chẳng thể tìm thấy hai thương tôi như anh ấy Nếu như em không đi được nữa Thì anh có còn thương em không? Lúc nào anh cũng thương em cả Em đừng nói như vậy chứ Đoàn ký ức cú dích đó Tựa như chiếc đĩa nhạc opera Đa sước cứ quay đi quay lại Trong đầu tôi Tôi bật cười chua chát. Rốt cuộc thì sau đó tôi đã không kìm nén bản thân của mình mở điện thoại lên tìm kiếm cái tên Việt Thiên Long trên mạng dù tôi biết là vô vọng. Quả nhiên thông tin của anh được bảo mật một cách kín đáo chẳng có một đường link hay là bài báo nào viết về anh. Nhưng mà ngay lúc này thì tôi khao khát được nhìn thấy anh. Được biết bất cứ thông tin nào đó về anh. Tôi lắc đầu tự hỏi mình đang làm điều ngu ngốc gì vậy? Rõ ràng tôi và anh đã kết thúc Tôi buồn cười Đành tắt máy đi thì điện thoại gieo chuông Là số của chị Vi Tôi ngập ngừng rồi thì cũng bắt máy Em nghe đi chị Lana Em ổn chứ Sống ở đây thế nào Có đủ chi phí sinh hoạt không Em ổn mà Không hiểu vì sao khi nói câu Em ổn Cổ họng của tôi cứ ngàn lại Giọng nói cũng lạc đi Có thật không đấy? Thế chị sang thăm em nhé. Thôi chị à, đừng làm như thế. Mình đang giữ bí mật với nhau mà. Nếu như chị làm như vậy thì sẽ lộ đấy. Chị xin lỗi. Cũng là chị lo cho em thôi. Phí sinh hoạt của em vẫn còn chứ. Thế có thiếu tiền không? Nếu như cần tiền cứ nói với chị nhé. Em không thiếu đâu chị à. Chị đừng lo. Đầu dây bên kia trở nên im lặng. Sau đó là tiếng thở dài nặng nề Em có làm nghề gì bên đó không vậy? Hiện tại thì em vẫn đang ở nhà thuê Để tránh người ta nhận ra em Nhưng mà em vẫn ổn chị à Ở đây khá vui Thời tiết thì đẹp Chị đừng lo lắng nhé Mùa đông sắp đến rồi đấy Em phải mặc ấm vào đấy Nếu như có điều gì cần chị giúp Cứ nói với chị nhé Em nhớ rồi Em tự biết chăm sóc cho mình mà. À, nhưng mà chị này, em hỏi này. Sao thế? Em gái của em thế nào rồi à? Con bé vẫn ổn, không sao đâu. Mà con bé đỗ đại học rồi đấy. Tôi nghe đến đây thì mừng muốn rơi cả nước mắt. Phần làm chị mà không thể nào làm tròn trách nhiệm. Em gái đỗ đại học cũng không thể nào gọi điện thoại chút một câu. Tôi cố gắng kìm nén sự run dày trong cổ họng rồi đáp. Chị gửi lời chúc mừng đến em của em giúp em nhé. Em sẽ gửi quà cho nó. Chị hãy bảo em rất nhớ và yêu nó. Được rồi, chị biết rồi. Nhưng mà khi nào thì em sẽ về vậy? Em cũng chưa biết. Chắc là sẽ rất lâu. Nhưng mà Lan này, Long, anh ấy... Dừng lại đi. Nhịp tim của tôi bắt đầu rối loạn. Lùng ngực trở nên phập phồng khi nghe thấy cái tên đó tay tôi dùng đến nỗi suýt nứa rơi cả điện thoại Tên của anh ấy Đã lâu lắm rồi chưa ai nhắc đến Nhưng một khi đã nhắc đến Vẫn có sức hút ma mị khiến tôi bị đạ kích đến như vậy Chị ạ Đừng nhắc đến cái tên đó một lần nào nữa Em không muốn nghe Em tắt máy đây Lan Lan Chị Vy gọi tên khiến tôi trột dạ Sau đó chị im bản Trong không gian tĩnh lặng Tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa và tiếng thở dài náo nề của chị Cuối cùng chị nói Chị xin lỗi Em nghỉ ngơi đi Vâng ạ Em chào chị Tôi nói như vậy rồi tắt máy Chẳng biết là từ khi nào lòng bàn tay của tôi Đã đầm đìa mồ hôi Tôi rất muốn nghe thông tin về anh Trong lòng của tôi có hàng vạn câu hỏi Anh ấy đã tỉnh lại chưa Anh sống như thế nào Có hạnh phúc không Nhưng mà tôi lại quá hèn nhát Để có thể hỏi những câu đó Tôi chỉ sợ Chỉ cần tôi biết điều gì đó về anh Tôi sẽ không kìm lòng được Mà búp vải máy bay về nước ngay trong đêm Người ta nói Thời gian là liều thuốc chứa lành tất cả Nhưng mà tôi chỉ đang thấy Thời gian tự như còn sâu to béo Ăn dần đi Sự sống của tôi thôi Để bình tĩnh và ngăn chặn Dòng suy tư hỗn loạn trong đầu Tôi uống hết tách cà phê rồi quyết định mặc những chiếc áo dày bự lên người, chuẩn bị ra ngoài đường. Thế nhưng khi mở tủ lấy vớ, thì đôi tất màu đỏ hiện ra trước mặt khiến cho tôi phải khửng lại một lúc rất lâu. Khi tôi sang đây, toàn bộ đồ đôi liên quan đến anh, tôi đều đã vứt sạch. Thế nhưng mà tôi lại không thể nào vứt đi đôi tất này. Đó là kỷ niệm trong chuyến đi Nhật Bản, tại ngôi đền, tôi đã mua quà lưu niệm giữa tôi và anh. Liệu rằng anh còn đang giữ nó chứ? Tôi hít một hơi thật sâu Cuối cùng thì cũng không có can đảm vứt nó đi Bỏ qua đôi tất ấy Tôi chọn đôi tất khác Rồi rời khỏi nhà đi ra ngoài đường Tôi nên đi đâu đấy? Tôi nên đi taxi hay là tàu điện ngầm? Tôi ngơ ngác Đôi chân thì không nghe lời chủ nhân Cứ đi về phía trước Thế rồi chẳng hiểu thế nào Tôi mua vé tàu điện ngầm đến Tokyo, Nhật Bản Nhật Bản là đất nước Văn minh và quy củ, người dân có ý thức xếp hàng và có tính tự giác cao. Ở ga tàu, người dân ở đây khi đi tàu điện sẽ không nói chuyện riêng, không nghe điện thoại. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập qua lại. Nhưng mà điều đó lại khiến tôi cảm thấy lạc lóng và cô đơn. Tôi đến khu phố Sibia của Tokyo. Tôi lại đến đây một lần nữa dù trong tháng này tôi không biết là mình đã đến đây bao nhiêu lần. Đôi chân của tôi không nghe lời điều khiển của não bộ, cứ đi đi lại lại những địa điểm quen thuộc. Quán trà sữa, tôi đã núm niều đòi anh mua, cửa hàng đồ đôi, đại lộ CPA, nơi chúng tôi cùng nhau ngắm dòng người qua lại. Đến bây giờ trong điện thoại của tôi vẫn còn lưu giữ những tấm ảnh đó. Đã ngàn lần, tôi bấm chọn tất cả, đành nhấn để xóa vào thủng giác. Thế nhưng tôi lại không thể nào làm được. Tôi tiếc. Nếu như xóa đi rồi thì sẽ không còn được nhìn thấy nữa Tôi đi qua cửa hàng cạo ngọt Nơi tôi đã bắt nạn và ép anh phải chụp tấm hình chẳng giống đàn ông tí nào cả Đầu thay đổi nón cạo, đeo kính dâm xanh nước biển Người thì mặc áo dạ màu hồng Tôi bất giác, đưa tay che miệng phị cười khi nhớ lại hình ảnh đó Nhưng mà đồng thời thì nước mắt của tôi lại tuôn rơi Và rồi tôi không kìm chế được nữa, tiến vào cửa hàng Tôi mua cho mình cái nón cạo bầy màu, hình cầu vồng dùng ngồi ghế, lặng lẽ ăn một mình. con phố này, chúng tôi lưu giữ nhiều kỷ niệm đến như thế cơ mà. Liệu rằng anh có đang tìm tôi không? Anh đã từng đặt chân đến những nơi chúng tôi đã đến để nhặt nhạnh từng mảnh cho tàn của ký ức chứ. Tôi chẳng biết làm thế nào mà mình có thể một mình ăn hết một cái cạo bông gòn, to đến như vậy. Trong khi những người xung quanh gần hai ba người thì mới có thể ăn hết. Tôi lắc đầu, lẳng lại cất những bước chân nặng nề, tiếp tục đi bộ về phía trước. Tôi bước vào cửa hàng nơi tôi và anh cùng đến. Tôi đã tìm mãi, tìm mãi nhưng không tìm thấy chiếc áo hình con rồng phun lửa nữa. Lúc này thì tôi hỏi chủ cửa hàng, chị nói rằng chiếc áo đó không còn nhập nữa. Tôi buồn bã rời đi. Bầu trời bắt đầu trở nên đen kịt. Những biểu hiện lập lẫng xen chút khiến cho con đường chưa bao giờ thôi nhộn nhịp. Tôi thở ra một hơi, lúc này làn khói cũng bay ra. Mùa đông đã đến thật gần. Tôi tiếp tục lang thang không có điểm đến. Bỗng dưng khu phố đèn đỏ hiện ra ngay trước mắt tôi. Đồng thời thì những ký ức xưa đột ngột trở về giống như thác lũ. Đầu mắt của tôi hoen đỏ. Sau đó thì tôi vội vàng xoay lưng, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về hướng ngược lại. Tôi không thể nào ở lại đây được nữa tôi sắp không thể nào chịu đựng được nữa. Càng ở đây, tôi lại càng cảm thấy cô đơn. hàng ngày thì tôi đều đi ra đây, thu góp lại những kỷ niệm giữa anh và tôi. Bởi vì tôi không muốn quên đi nó, và bởi vì tôi muốn hồi tưởng lại sự ngọt ngào đó một lần nữa. thế nhưng càng làm như vậy, thì vết thương trong tôi lại càng sâu hơn nữa. Sau ngày hôm đó thì tôi búp vẻ máy bay trốn chạy sang một đất nước khác. Tôi đành sang anh, Nhưng thế nào trước khi lên máy bay thì tôi lại quyết định không đi nữa, chuyển sang một nơi khác đó chính là Singapore. Tôi biết, mình càng lúc càng không thể nào khống chế được cảm xúc, lẫn hành động. Tôi đang đuổi theo quá khứ của chính mình. Sự sống của tôi đang được nuôi dưỡng nhờ vào việc góp nhặt những kỷ niệm xưa cũ. Tôi biết rõ tất cả, thế nhưng mà tôi lại không thể nào dừng lại. Ngày thứ ba tại Singapore, 8 giờ tối, tôi đang lang thang ở đây làm gì thế? Tôi tự hỏi mình một câu như vậy Tôi lại làm gì nữa đấy Tối nào cũng như tối nào cả Tôi sẽ đi đến những cửa hiệu sang trọng Tại khu trung tâm thương mại sầm mốt nhất của Singapore Nhưng mà tôi đến đây không phải để mua sắm Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó Một chiếc thắt lưng hiệu Versace màu vàng Phải rồi Đúng là tôi đang tìm nó Đôi chân của tôi tự dừng lại Ở một cửa hiệu thân quen Thế nhưng mà cái thắt lưng thì đã không còn nữa Người ta nói rằng Chiếc thắt lưng đó đã được bán hết Tôi lại khóc Dạo gần đây tôi không rất nhiều Bác sĩ nói mắt tôi trở nên yếu đi Nhìn mọi thứ rất mờ Ông khuyên tôi phải kiềm chế cảm xúc Nhưng mà tôi thực sự không thể nào chịu được Dù tôi có đặt chân đến bất cứ đất nước nào Xa hoa, phồn thành đến đâu Thì cũng không thể nào vui vẻ Trong lòng cảm thấy trống trải và cô đơn Em nhớ anh Đã hai tháng rồi Anh ổn chứ Anh đang ăn gì Ai nấu cho anh bữa tối Anh đã tăng cân lên chưa Sức khỏe của anh thế nào rồi Em Muốn về nhà quá Em không muốn tiếp tục lang thang thế này nữa Em không thể nào kết thân với bất kỳ ai Em chỉ muốn gặp anh Muốn nói chuyện với anh thôi Đã từng có người thương yêu em Nhiều đến như thế Từng có người chẳng tiếc mạng sống để ở cạnh em. Muốn hóa thành ngôi sao để dõi theo em. Yêu nhau sâu đậm đến như vậy, đến sinh tử còn không thể nào chia cắt được. Vậy thì cớ sao? Anh à, mọi chuyện đúng thật là quá tồi tệ. Em đã nghĩ rằng em có thể yên tâm, buông bỏ mọi thứ. Thậm chí, em nghĩ là mình sẽ hạnh phúc khi được trông thấy anh vui vẻ, khỏe mạnh. Thế nhưng giờ đây thì em không thể. Nghĩ đến việc có người con gái khác Đang ở bên cạnh, chăm sóc cho anh Tìm mềm như vùn vớ Ngày thứ năm tại Singapore Tôi lại đến khu trung tâm mua sắm này một lần nữa Dù cho tôi chẳng thể nào tìm kiếm được thứ gì ở đây Nhưng mà ngày hôm nay là một ngày khác so với mọi ngày Lý trí của tôi bỗng trỗi dậy một cách mãnh liệt Khi người thấy mùi thơm phản phất trong không khí Mùi hương đó tựa như hiện thân của ký ức Nó gợi nhớ cho tôi rất nhiều điều Tôi cứ như vậy để thao sự chỉ dẫn của hương thơm Khi nhận ra đôi chân của tôi dừng lại trước một cửa hàng nước hoa sang trọng Nhận thấy có một vị khách hàng tiềm năng đang đứng chân trên ở cửa hàng Gã nhân viên người Tây đi ra bắt chuyển với tôi Xin chào bạn, tôi có thể giúp gì cho bạn? Mùi hương đang lan tỏa trong cửa hàng của bạn Tôi muốn biết đó là mùi gì vậy? Người nhân viên khét cười sau đó, hắn ta đi vào trong, lấy ra chai nước hoa tinh tế. Nhìn thiết kế của nó cũng đủ hiểu giá thành sở hữu chai nước hoa này đắt cỡ nào. Bạn đúng là tinh mùi thật đấy. Đây là loài nước hoa chúng tôi mới nhập về. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần đã bán hết sạch, chỉ còn lại một chai duy nhất thôi. Thành phần chính của nó chính là lòng diễn hương, được ví như báu vật của biển khơi. Bởi vì có chứa Ampray, một loại hóa chất đặc biệt, có vai trò ổn định mùi, giúp cho các mùi hương khác trong nước hoa lưu lại lâu hơn. Chính vì vậy, nó trở thành thứ khiến cho giới sành nước hoa phải khao khát. Gã nhân viên thì cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu về thành phần đắt đỏ của chai nước hoa. Nhưng bất cứ âm thanh nào cũng không thể nào lọt vào tay của tôi. Tất cả sự tập trung của tôi lúc bấy giờ đặt lên chai nước hoa đó. Tôi đưa lên mỗi người. Hít vào một hơi thật sâu và cảm tưởng như anh ấy đang ở sau lưng tôi, ngay lúc này. Dòng ơi, tại sao anh thơm như thế? Trên ngựa của anh có xịt nước hoa gì à? Ngay tôi gọi như vậy thì anh đặt quyển sách xuống rồi lắc đầu đám. Không có. Anh chỉ tắm bằng sữa tắm thôi. Thơm như vậy sao? Vậy ra đó chính là mùi hương đặc trưng trên cơ thể của anh á. Nhưng mà tại sao... Ban đầu gặp em thì em lại thấy anh có mùi giống như mùi nước hoa của em trai anh sử dụng. Điều này từng khiến em hiểu nhầm đấy. Có một thời gian cầm tú nói xịt nước hoa sẽ hấp dẫn phụ nữ. Thế nên anh đã nghe theo và xịt một ít. Anh làm như thế để hấp dẫn em á? <cười> có thể nói là như vậy. Trời à, anh đúng là ngốc. Mùi hương đặc trưng của anh thơm đến như vậy Anh không biết á tối nay về sau Anh đừng xịt lung tung nữa Thơm như vậy sao Đúng rồi Thôi anh đến ăn đi Dòng ký ức lại ùa về như thế Tôi giật mình Vừa quay đầu ra nhìn phía sau Tôi cứ ngỡ rằng anh vừa sau lưng tôi Nhưng mà thứ tôi nhìn thấy không phải bóng hình của anh Mà là những người ngoại quốc Đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại Thì ra đó chỉ là tôi tưởng tượng Chúng không phải là thật Nhưng mà sau phút giây đó trái tim tôi hóa đá Và tôi cảm tưởng như nó thực sự sống lại Mùi của Long Diên Hương rất mạnh Nên trước đây nó được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa Nhưng mà ngày nay thì nó được thay thế phần lớn Bằng vật liệu tổng hợp Chỉ được sử dụng trong một số loài nước hoa đắt tiền Ngoài việc định mùi hương và giữ hương thơm lâu dài thì nó cũng từng được sử dụng giống như một hương liệu cho thực phẩm. Ôi không, cô gái, cô, tại sao cô lại khóc như vậy? Có chuyện gì á? Lời nói của gái nhân viên khiến tôi sực tỉnh, vô đưa tay lên kiểm tra. Quả thật là cũng không biết từ khi nào tôi lại rơi nước mắt. Thì ra tôi nhớ anh nhiều như vậy. Người qua kẻ lại nhìn tôi càng lúc càng nhiều. Tôi vội vàng lau hết nước mắt trên mặt rồi đã. Xin lỗi. Trà nước hoa này bao nhiêu tiền Gọi nó cho tôi 3 giờ đêm Tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn Và không tài nào ngủ được Chẳng chọc chở mình liên tục Sau cùng tôi lấy trà nước hoa mình vừa mua Xin một ít vào không chung Mùi hương này ấm áp và thư giãn quá Cảm giác nhà anh đang ở sau lưng tôi Giang rộng vòng tay chở che cho tôi Khoảnh khắc đó tôi nhận ra Mình thèm khát được trở về nhà nhiều như vậy Mình nhớ hình bóng của anh nhiều như thế. Đến mức, những ngày vừa qua tôi cứ lặp đi lặp lại một hành động vô cùng lập gì Gom góp từng mảnh vụn nhỏ ký ức để sống nương nhờ vào nó. Em đang nghĩ về ngôi nhà mới này. giản gì nhưng bình yên quá. Em rất thích. Anh cũng như thế. Chỉ cần ở cạnh em, dù nhà ngói hay nhà tranh, bất cứ đâu cũng đều là nhà. Phải làm sao đi Long. Phải làm sao đi Long. Em không thể nào ngăn mình nhớ về anh. Không thể nào ngừng tìm kiếm sự hiện diện của anh ngoài việc tìm kiếm trong vô vọng. Trong đồ của em, cứ tua đi tua lại hình ảnh của đôi ta. Tựa như cuốn bằng cú dích dị xét của quá khứ. Chúng luôn nhắc nhở em không thể nào quên đi anh. Bác sĩ nói, nếu như tôi cứ để cho tình trạng của mình xảy ra như vậy, tôi thực sự sẽ không ổn. Tôi cần người thân. Nhưng mà tôi không thể nào kiềm chế cảm xúc đang sôi sụp trong trái tim. Tôi nhớ anh, muốn được trở về nhà, nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Chưa lúc nào tôi quên đi những kỷ niệm đẹp đẽ đó. Nếu như được quay trở lại lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn cuộc sống trong quá khứ và những ngày tháng ấm áp bên anh. Mặc kệ tất cả, trở về trong vòng tay ô yếm của anh có được không? Chúng tôi có chung sợi dây cảm xúc. Khi tôi nhớ anh, khi tôi buồn, chắc chắn anh cũng cảm thấy như vậy. Chắc chắn là anh đang đi tìm tôi Thậm chí là vào ngay lúc này Tôi cảm nhận rõ ràng Cảm giác tuyệt vọng của anh Không thể được Tôi muốn gặp anh Chưa bao giờ tôi khao khát được gặp anh như lúc này Tôi sắp không chịu được nữa Tôi nghĩ là mình sẽ chết nếu như Cứ để thời gian trôi tụt đi như vậy Tôi vội vội vàng vàng lấy điện thoại Rồi búp vẻ máy bay trở về nước Ngay vào buổi sáng Tôi nhớ anh Tôi sẽ trở về kể lệ với anh Về chuyện tôi đã nhớ anh nhiều thế nào. Tôi sẽ trở thành tình nhân trong bóng tối của anh. Mặt dài cũng được, vô sĩ cũng được. Tôi không thể nào ngăn nỗi nhớ đang giày vò tôi từng ngày từng tháng. Xin lỗi Mạc Diễm Trì, tôi không thể. Hãy cứ để tôi ích kỷ như thế này, sống vì bản thân một lần đi. 7 giờ sáng, tôi có mặt tại sân bay. Tôi ngồi hàng ghế chờ. Khi đến giờ thì tôi vội vàng kéo vali đứng dậy. Chuẩn bị hoàn thành một số thủ tục Đúng lúc này có ba mẹ con đi đến Trong đó có một đứa trẻ tầm khoảng 4 tuổi Va và vào người của tôi không rẽ lên Người mẹ thì vội cáo tay đứa trẻ rồi nói Ơm um, xin lỗi cô Bọn trẻ nhà tôi hư quá Mạnh à Con mau xin lỗi em con ngay Tại sao Để em con như vậy Là anh trai Phải bảo vệ đùm bọc em chứ Tại sao bắt nạt em như thế Như vậy thì còn xứng đáng là trai không Tôi nhận ra Chúng là một cặp anh em sinh đôi Tôi khừng lại Lào đào từng bước về phía sau giống như thấy ma vậy Bỗng dưng Một giọng nói đến từ quá khứ Vang lên bên tay tôi Tôi đang nói chuyện với cô Với thân phần là một cài đề tớ trung thành Chứ không phải là một người bạn nữa Tôi không thể nào để cho chủ nhân của mình Tiếp tục lao vào vòng nguy hiểm vì cô nữa Không thể đâu Cô đã trở thành điểm yếu của ngài ấy. Bây giờ thì mọi đối thủ xung quanh đang đổ dồn lên cô đấy. Chỉ cần bọn chúng bắt được cô, lấy cô ra làm thứ trao đổi, thậm chí là muốn giết người, thì cũng có thể đấy. Giống như việc thằng Nguyên đã làm. Chứng kiến ngày ấy bất chấp cứu cô, không mạng sống chết, tôi không thể nào chịu được. Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện đi quá xa như vậy. Nhưng mà cô hãy đặt mình vào vị trí của chúng tôi để hiểu nhé. Khi chủ nhân của chúng tôi lâm vào cảnh nguy hiểm quá nhiều, chúng tôi bất lực và không biết phải làm thế nào cả. Cứ cho là tôi ích kỷ đi. Thế còn cô thì sao? Nếu như cô thực sự yêu ngài ấy nhiều hơn cả chính mình, vậy thì cô sẽ làm gì đây? Nên dừng lại ở đây thôi, Lan à. Càng tiếp tục thì càng không thể nào rất được. Yêu nhiều hay không thì dựa vào hành động, chứ không phải là lời nói. Tôi ích kỷ thì cô cũng sẽ như vậy. Cô đang hành động và bảo vệ tình yêu của mình Thế nhưng mà tình yêu của cô lại làm nguy hiểm đến người đó Cô hiểu chứ Vậy nên Cách của yêu chỉ là một cách ích kỷ và yêu chưa đủ nhiều thôi Nếu như anh xảy ra chuyện Anh sẽ hóa thành ngôi sao để soi đường cho em Luôn bảo vệ dõi theo em Và sẽ không bao giờ để em cô đơn Sao mình lại có thể ích kỷ đến như vậy Tôi tự hỏi mình một câu như thế Tôi đang làm cái gì vậy Đang quyết định điều gì đấy Nếu như tôi trở về nước Thì cả anh và tôi Đều sẽ chết Tôi yêu anh Yêu là như thế này sao Là đặt anh vào trong vòng nguy hiểm sao Tôi lắc đầu Gương mặt méo mó vì khổ sở Đưa tay, bụt chặt miệng mình Tôi bật khóc nức nở giống như một đứa trẻ Cháu, cháu xin lỗi cô Vừa nãy cháu va vào cô Cô đừng khóc nữa à Um, tôi là mẹ của hai cháu Thay mặt xin lỗi cô um, Vậy nhé Chúng tôi đi đây Mẹ của hai đứa trẻ tưởng tôi ăn vả tại sân bay Vội vàng kéo hai đứa đi Tôi cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa Vội vàng bắt taxi trở về phòng trọ nhỏ Thật đáng hổ thèn Tôi đã nói rằng mình sẽ bảo vệ anh Nhưng mà rốt cuộc Tôi mới là kẻ hứa xuông Chỉ một chút nhớ nhung này thôi Đã không thể nào kiểm soát được Nhớ đâu Anh đã làm đám cưới với Diễm Chi Đang sống cuộc sống rất tốt đẹp thì sao Tôi trở về để làm gì Làm tiểu tam Phá hoại hạnh phúc của người ta Và đã đánh vào vòng nguy hiểm á Tôi cảm giác như mình đang là tội đồ Đúng thật là ngu ngốc Tôi vò tóc rồi tự đánh thùm thụp vào đầu của mình Sau cùng Tôi không chịu được sự đau đớn Cô độc đang giải xéo mình này Đã đặt ngay chuyến bay sang Mỹ Trốn chạy tất cả Đi đâu cũng được Miễn là rời xa những nơi mà tôi và anh từng đến Có như thế tôi mới có thể xua đuổi đi bóng hình của anh trong tâm trí Lisa Bạn sao vậy? Bạn ổn chứ? Qua mấy được 5 ngày Tôi lình tức tốc đi kiếm một công việc cho bản thân Không phải là bởi vì tôi cần tiền Mà tôi cần công việc để có thời gian Ngừng ra mình trong nhà Để cho nỗi nhớ và anh dài xáo tâm can của mình Ở đây khác với Nhật Mọi người rất hòa đồng và sôi nổi Tôi có thể nói chuyện với họ bằng tiếng Anh Một cách thành thảo Và trở thành một nhân viên làm móng cho một spa cỡ nhỏ Lúc này thì Amanda đưa tay vút vai lưng tôi Cô ấy là người châu Á Sống tại Mỹ Có lẽ vì đều là người châu Á Thế nên cô ấy rất nhiệt tình với tôi Hoàn cảnh của cô ấy còn khổ hơn tôi rất nhiều thế nhưng mà cô ấy vẫn rất tốt bụng Giúp đỡ mọi người Tôi viện tay vào người của Amanda Để đứng dậy Sau đó thì vặn nước Vốc một nắm lên để rửa mặt Dạo gần đây giả dày của tôi Trong tình trạng báo động Tôi thường xuyên chóng mặt nôn mửa Ăn thì cũng không thấy ngon nữa Mình không sao đâu à, Chắc là bệnh giả dày thôi Vừa nói tôi vừa rời khỏi nhà vệ sinh Đi ra khu vực làm việc Khách hàng đang chờ tôi Đi xa Hay là bạn nghỉ một hôm đi Mình thấy bạn không ổn tí nào đâu Tuần này thì bạn lại còn nôn rất nhiều nữa. Mình nghĩ là tình trạng này không nên để lâu. Bạn đừng coi thường bệnh già dày như vậy. Bởi vì quá bẩn rộn với những công việc đi làm thêm, thế nên tôi vẫn chưa đi khám lại. Có lẽ do chênh lệch mỗi giờ và thời tiết ở đây thế nên bệnh của tôi càng nặng thêm. Tôi thấy Amanda khuyên mình coi ý đúng nên quay ra cười đáp. Cảm ơn bạn. Mình nhất định sẽ chú ý. Để mình sắp xếp ra một hôm nhé. Nếu có gì cần thì nhớ bảo mình đấy Đừng ngại Cảm ơn Amanda Sau đó chúng tôi quay trở lại làm việc Ở thành phố này thì ngày cũng như đêm Tôi cố gắng vượt qua cơn nhớ nhung và anh Bằng cách làm rất nhiều công việc khác nhau Thế nên đối với tôi Ngày nào cũng lặp đi lặp lại giống như ngày nào Tôi biết là mình đang chôn vùi tuổi xuân của mình ở đây Một cách vô nghĩa Nhưng mà tôi chẳng còn cách nào khác Dù sao điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe Đối với tình trạng nôn mửa liên tục và cán ăn trong tuần thì tôi thực sự đã không thể nào chịu đựng được nữa mà quyết định nghỉ một hôm, đặt lệch đi khám. Sau khi xét nghiệm máu, siêu âm, ổ bụng tôi ngồi nghe kết luận của bác sĩ. Vì bác sĩ người Tây mặc áo blue ngồi trên ghế sofa hai đầu mày hơi nhíu lại. Ông ta nhìn tôi sau đó lại nhìn xuống tờ giấy xét nghiệm mai một lúc sau mới đám. Kết quả siêu âm cho thấy có một túi thai 8 tuần tuổi Trong tử cung, cùng với xét nghiệm máu Cho thấy cô có thai côm sẵn sàng tinh thần chứ Sao, sao cơ à? Tôi nghe mà như xét đánh ngang tay Cái gì mà có thai Sao có thể như vậy được chứ Tôi nghe xong thì nút nước bọt mở to hai mắt Vội vã, đập tay xuống bàn nhìn bác sĩ Không thể nào đâu Tôi không thể nào có thai Tôi bắt bệnh giả dài Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó ở đây Tôi nghĩ là cô nên bình tĩnh đi Chiều trấn nôn mửa Cái năn choáng váng Đau đầu của cô không phải xuất phát từ giả dài Cô mang thai rồi đấy Nếu như không tin tưởng Cô có thể xét nghiệm lại ở các bệnh viện khác Tài của tôi như ủ đi Tôi không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe thấy Cái gì mà có thai Là thai của tôi và anh á Không Không thể nào Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó Tôi điên loạn đến mức vò nát tờ giấy xét nghiệm trong tay Rồi vứt vào sọt rác Trở về nhà Những ngày về sau Tâm tình của tôi không ổn định Tôi không thể nào hoàn thành tốt công việc Khách hàng yêu cầu sơn theo mẫu Tôi lại sơn kiểu khác Lỗi thì mắc liên tục Vậy nên tôi đã bị chủ cửa hàng khiển trách rất nặng nề Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay Và với tập truyện này thì có một chi tiết mà anh Sa cảm thấy rất thắc mắc Đó chính là Long Khi mà Ngọc Lan gọi điện thoại về cho Vi Thì khi đó Vi có nói với Ngọc Lan Dường như là Vi định nói điều gì đó về Long, một thông tin gì đó Thế nhưng mà ngay lúc đó thì Ngọc Lan cô ấy đã ngăn lại Và nói là dừng, đừng nói gì cả Uh, rất có thể đây là một thông tin rất quan trọng về Long uh, Anh xa cảm thấy thắc mắc là không hiểu là bây giờ Long uh, đã như thế nào rồi uh, Anh xa nghĩ là anh ấy đã tỉnh lại Thế nhưng mà vấn đề là tỉnh lại trong trạng thái như thế nào Liệu rằng có còn nhớ gì về Ngọc Lan hay không Hay là đã đến bên cạnh một người con gái khác như Diễm Chi chẳng hạn Vào lúc này thì Ngọc Lan lại phát hiện ra là mình mang thai đứa con của anh Chứng tỏ rằng sợi dây duyên số giữa hai người họ vẫn chưa thể nào chấm dứt được. À, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ ra sao nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếp trở tình nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ Dậu để chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyện rất đặc sắc, à, một bộ truyện tâm lý xã hội thực tế có tên gọi Lỡ một chuyến đò.